bách luyện thành tiên huyễn vũ chương 144 huyết tế phệ ruột các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi .xyz. thấy mấy kiện linh khí chuẩn bị đánh tới mình âm ruột thượng nhân chỉ hư lạnh một tiếng đem pháp lực rót vào huyền hỏa thần châu trước người quang cháo bỗng trở nên sáng rực lên dễ dàng đem toàn bộ công kíp ngăn càn lại Mấy cảnh này trên mặt thư sinh áo trắng thoáng lộ một tia âm lệ. Hắn, hơi do dự một chút rồi thò tay vào trong người, xem ra là muốn sử dụng. Bảo vật lợi hại nào đó. Đúng lúc này từ dưới chân núi đột nhiên truyền đến một âm thanh rít Gào bén nhọn. Mấy đạo quang hoa dường như nhắm nơi này phi đến. Mấy tu chân giả vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhớ lại đạo truyền âm phù vừa. Rồi chẳng lẽ âm ruột lão ma thực sự gọi trợ thủ tới. Tiếp tục tấn công hay tạm thời tránh đi. Mấy người còn chưa quyết định. Được chủ ý thì mấy đạo đồn quang kia đã tới trước mắt rồi. Là ba tên. Tử tu, hơn nữa mỗi tên đều có thực lực trên dưới trúc cơ trung kỳ. Tham kiến thiếu chủ. Ba người ở giữa không trung hướng về phía âm. Tử thượng nhân hành lễ từ xa. Ngươi, ngươi là người của lệ ruột băng. trên mặt lão giả họ phùng lộ vẻ khó tin kinh hô thốt lên đôi xong tụ đạo lữ cũng thấy bất ngờ mặt mày sám ngoét năm người đưa mắt nhìn nhau âm ruột thượng nhân hung danh ngập trời là một kẻ luôn cô độc hắn trở thành thiếu chủ lệ ruột bang từ bao giờ vậy lệ ruột bang là một trong tam đại thế lực của châu ma đảo a tuyệt đối không phải là người bọn họ có thể trêu chọc thấy địch nhân lộ vẻ kinh hãi âm ruột thượng nhân kiêu ngạo cười phá lên hắn tên thật là tiếu ngoan có hai thân phận thân phận chính thức của hắn là thiếu chủ lệ ruột băng người thừa kế của một trong tam đạo thế lực của ma đạo ngoài ra hắn còn một thân phận làm vô số tu sĩ sợ hãi căm vết là âm ruột thượng nhân phải biết tu ma giả hành sự cực kỳ độc ác tàn nhẫn nhưng cũng có một số quy củ không thể làm cháy mà tiếu ngoan bản tính tàn bạo không gian dâm giết người cướp của thằng này phải dựa cột mấy lần mới hết tội là cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu vì thế mỗi khi làm chuyện xấu là hắn lại hóa thân thành âm dược thượng nhân có thân phận này che giấu thì hắn có thể làm việc không kiêng sợ điều gì các ngươi mạo phạm bản thiếu chủ hiện giờ lại biết thân phận của ta nên các ngươi có thể yên tâm lên đường chết được rồi âm ruột thượng nhân mặt hiện vẻ lạnh lẽo đem huyền hỏa thần châu thu lại rồi một lần nữa phóng suốt ruột xoa thấy thiếu chủ đồng thủ ba tên ruột tu đến tiếp viện đến trợ giúp tất nhiên cũng sẽ không chậm che đem linh khí phóng ra lập tức trên không trung chớp sáng các loại kỳ quang tiếng nổ không ngừng vang lên lâm hiên nấp trong bóng tối vẻ mặt trở nên khó coi hắn tuy đoán được Âm um, dưỡng thượng nhân có hậu chiêu nhưng không ngờ đối phương lại có hay Thân phận hơn nữa lại có trợ thủ lợi hại như vậy. Cho dù có trận pháp hỗ trợ đi nữa, mình cũng không thể đối phó với bốn. Tên dưỡng tu trúc cơ kỳ. Nhưng sau khi trầm ngâm một lúc, Lâm Hiên cũng không rời đi. Trước, tiên xem diễn biến đã nếu thật sự không ổn mới bỏ đi. Lâm Hiên vừa nghĩ như vậy thì một tiếng hét thảm truyền đến bên tai. Nhìn về phía âm thanh vọng đến, thì ra là lão giả họ Phùng bị đối. Phương chém rứt một cánh tay. Hai huyên muội họ Phó cũng bị hai tên dưỡng tu khác vây khốn tình thế Vô cùng nguy ngập. Còn cặp song tu đạo nữ kia lại được đích thân âm dưỡng thượng nhân đối. Phó, hắn tuy là lấy một địch hai nhưng thắng lợi cũng chỉ còn là vấn. Để thời gian, Phùng Viễn lấy tay túm chặt chỗ cánh tay cột trong mắt hiện lên vẻ sợ. Hãi! Đột nhiên hắn cắn răng hóa thành một đảo kinh hồng bỏ chạy. Ngươi, thư sinh áo trắng vừa sợ vừa giận chỉ là lúc này thân hắn. Còn khó bảo toàn thì tự nhiên chẳng có cách nào trừng phạt lão giả lâm. Trận bỏ chạy. Nhưng lão giả cũng chẳng chạy được bao xa. Thân hình vừa run nhẹ một. Cách đã từ giữa không trung rớt xuống chỉ thấy sắc mặt hắn đã biến. Thành màu đen, dĩ nhiên là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Chúng độc. Lâm Hiên cảm thấy miệng khô khốc. Mấy tên rượu tu này so với tượng. Tượng còn khó đối phó hơn. Rõ ràng trên linh khí chém đứt tay lão giả. Có bôi chất kịch độc. Nhưng mà độc gì mà lợi hại như vậy có thể dễ. dàng lấy mạng một tu chân giả trúc cơ kỳ. Tên rượu tu kia đã gia nhập chiến đoàn vây công huyên mùi họ phó. Hoàn toàn không cân sức. Rất nhanh gã thanh niên đã bị tiêu diệt Còn thiếu nữ tên Phó Thiến thì Bị bắt sống Tử tu sau khi hạ trên người nàng Cấm chế cấm cố pháp lực Liền ném sang một bên Phó Thiến cũng không vì thoát một mạng Mà cảm thấy may mắn chút nào Ngược lại mặt còn trắng bệt như tờ giấy Theo lời đồn đại Những nữ Tử rơi vào tay âm ruột thượng nhân đều sống không bằng chết a Tình thế bây giờ đã đảo ngược Hiện tại là âm dưỡng thượng nhân cùng ba trợ thủ hắn gọi tới bắt đầu vây. Công cặp xong tu đạo lứ kia. Thư sinh áo trắng mặc dù cũng là trúc cơ hậu kỳ chỉ là do công pháp. Mà từ đầu đã không phải là đối thủ của âm dưỡng thượng nhân. Hơn nữa. Hông thiếu phụ chỉ có tu vi sơ kỳ lại càng làm rối loạn chân tay. Mắt thấy trộm gà không được lại còn mất nắm thóc. Thư sinh áo trắng. Một bên chống đỡ. Một bên mở miệng cầu khẩn âm dù thiếu chủ là. Tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn. Xin ngài đại lượng đừng chấp. Nhặt với tiểu nhân. Chỉ cần tha cho tiểu nhân một mảng tiểu nhân. Nguyện làm châu làm ngựa. Suốt đời vì ngài mà tận sức nguyên bản là. Trung sinh cung nhĩ khô sách cả đời vì ngươi mà ra roi. Làm châu làm ngựa. Tiếu ngoan chẳng coi ra gì cười ha hà bồn tỏa. thân là thiếu chủ lệ ruột bang chẳng lẽ còn thiếu thuộc hạ sao ngươi có thể yên tâm đi gặp diêm vương rồi yên tâm sao khâu ngươi chết bổn tỏa sẽ thay ngươi chiếu cố ước gì minh được như anh ấy vừa nói xong hắn vung tay lên một đạo hông mang từ trong tay áo phóng ra thư sinh áo trắng vội vàng khô đồng ngân luôn đỡ lấy giống Như bị thứ khổng lồ đụng phải, không khống chế được thân hình hắn bị. Đánh bay xa mấy trượng, chưa kịp đưng vững đã ới ra một ngụm máu. Sắc mặt đại biến. Ngươi không phải nhòm ngó huyền hỏa thần châu của bản thiếu chủ sao? Giờ cho ngươi kiến thức thêm một chút. Lâm Hiên cũng lộ vẻ chấn động. Châu này rốt cuộc là bảo vật gì? Đạo, hồng mạng kia tuy không thể so sánh với thần thông của kết đan kỳ cao. Thủm nhưng so với siêu phẩm linh khí mà mình hao tổn bao công sức mới. Có dường như còn trên một mật. Ba tên rượu tu trúc cơ kỳ đã bay tới đem thư sinh áo trắng bao vây. Lại. Hồng y thiếu phủ cũng đã bị bắt sống. Bước vào đường cùng thư sinh áo trắng trên mặt lộ vẻ kiên quyết. Hung. Áp nói âm ruột đừng khinh người quá đáng. Ta đã nguyện làm tôi mà. Người vẫn không buông tha ta. Hừ. ta đuổi cùng giết tuyệt đó, ngươi làm gì được ta? Tiếu ngoan nhìn địch nhân bị dồn đến đường cùng, đắc ý nói: đã như thế chúng ta cùng xuống địa ngục. Thư sinh áo trắng trong mắt thoáng hiện một tia điên cuồng, tay nắm lấy ngân luôn hung hăng chém chính mình. cánh tay, đùi, ngực, bụng đều bị hắn chém mấy vết thương sâu hoắm, máu tươi đầm địa thấy cảnh ruột dị này. Âm dưỡng thượng nhân đầu tiên là ngạc nhiên sau đó Vẻ mặt trở nên nghiêm trọng Chẳng lẽ là Huyết tế phê dưỡng thuật Tên đúng như nghĩa Đây là một loại bí pháp ma đảo lưu truyền từ thời Thượng cổ tới nay xấu người biết cùng rất ít hơn nữa nếu không phải Là vạn bất đắc dĩ thì tuyệt không có ai muốn sử dụng Tuy huyết tế phê dưỡng uy lực cực lớn nhưng cái giá phải trả để sử dụng Nó chính là toàn bộ sinh mạng. Chiêu này cơ bản kỳ thật cũng không có gì. Nói đơn giản chính là tu sĩ. Dùng chính huyết nhục của mình làm vật dẫn triệu hồi ác dụng từ U Minh. Địa phủ. Ác dụng sau khi xuất hiện trước tiên sẽ thôn phế ngươi thi triển. Sau đó mới tuân theo ý niệm cuối cùng còn sót lại của hắn đem địch nhân. Tiêu diệt. Tu sĩ có thực lực càng cao ác dụng triệu hồi được lại càng mạnh. Mau ngăn hắn lại Tiếu ngoan vừa tức vừa vội Đối phương rõ ràng là tu chân giả Làm sao Lại sử dụng bí thuật của tu ma giả Hắn rất rõ ràng phương thức đáng Sợ này Vội thu hồi tư tưởng cuồng ngạo Đánh ra một đạo pháp quyết Ba tên dưỡng tu kia Cũng không dám chậm che khu đồng linh khí bắt đầu Công kích Phốc Thư sinh áo trắng phun ra một ngụm tinh khí Cùng với máu tươi từ. miệng vết thương chảy ra hòa lẫn vào nhau biến thành một đoàn huyết vụ màu đỏ tím đem bao phủ cả người hắn lại linh kỳ cùng pháp thuật đánh lên nhưng không có hiệu quả bầu trời đột nhiên trở nên hôn ám cùng với tiếng sấm sét ầm ầm trong không trung chợt xuất hiện hiện một cái khe khổng lồ vô số âm phong từ trong đó thổi ra ha ha ngươi muốn giết ta chúng ta cùng xuống địa ngục Từ trong huyết vụ truyền ra tiếng cười điên cuồng của thư sinh áo, trắng. Sau đó đã thấy một bộ khô lâu đỏ như máu từ trong khe hở chui. Ra, bộ xương khô kia phải lớn đến vài trượng, mang theo ruột khí âm trầm, Cực kỳ hung áp. Sau khi bộ xương khô chui ra khỏi cái khe liền há cái miệng rộng ngoát. Đem tất cả huyết vụ của thư sinh áo trắng hút vào miệng, lại còn nhay. Kéo cà kéo gẹt vài cái, hồng quang trong mắt càng thêm kinh người. Đây là âm sát khô lâu, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Các, ngươi trước hết kết thiên yêu trận cản nó lại một chút. Ta đi thu dọn. Một chút rồi lập tức rời khỏi đây. Âm sử thượng nhân lạnh lùng phân, phó, vân thiếu chủ. Ba tên sử tu nghe xong, vội vàng đứng thành hình chữ phẩm mỗi người. Đều lấy từ trong người một tiểu phiên, khô nhẹ một cái trên tiểu. Phiên liền bắn ra trùng trùng ti tuyến đem âm sát khô lâu cuốn lấy. Tiếu ngoan không chút do dự xoay người đồn quang về phía đồng phủ. Lâm Hiên thấy cảnh này trong lòng chợt nghĩ bốn tên dù tu trúc cơ. Kỳ thì mình đánh không lại nhưng hiện tại trợ thủ của hắn đã bị âm. Sát khô lâu cuốn lấy. Chỉ đối phó với một mình tiếu ngoan thì Lâm Hiên có cơ hội thành công rất lớn. Lâm Hiên lấy một tấm ẩm thân phù từ trong ngực ra dán lên người, sau. Đó đem thu liếm toàn bộ khí tức. Vừa sắp đặt ổn thỏa, âm rượu thượng nhân liền bay về đồng phủ. Chỉ thấy, hắn đến trước thạch bích niệm chú ngữ gì dầm sau đó đánh ra một đảo. Pháp huyết, sự tình kỳ diệu chợt xảy ra. Vách núi chợt rung động như nước, sau đó, từ từ trở nên trong suốt. Một gian tàng bảo thất nho nhỏ dần hiện ra. Phía sau...